các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net uống từng ngụm nước to đúng thế nếu chỉ đút thuốc mà uống ít nước sẽ hại cho dạ dày tốt rồi tôi sẽ ngồi với em một lúc chị t á đã làm tan biến mọi hy vọng của hình hình liêm riêm mắt cô như cảm nhận được hai viên thuốc đang khoái t r á t r ô i qua thực quản rồi xuống dạ dày của mình chuẩn bị tan b ồ n ra rồi thấm vào máu sau đó tập kích hệ thần kinh nhạy bén và khỏe mạnh của cô bằng dược tính của nó chị y tá đứng quanh ở giường bên m ộ t l ú c thấy bệnh nhân ở khu nhỏ này không có khả năng n h à thuốc ra c h ỉ mới chậm rãi bước đi hình ngồi trên ghế đặt bên đầu giường nhắm mắt chẳng rõ có yếu tố tâm lý hay không hình như thuốc bắt đầu phát huy tác dụng cô thấy mình bình tĩnh hơn nhưng tư duy dường như lại có phần trì trệ những hình ảnh trong mấy ngày qua vốn đã đan xen rối mù thì bây giờ vẫn cứ rối mù có điều chúng như một đống rác tạp n h a m chất chồng không chút sức sống cũng không chờ đợi cô tháo gỡ chẳng lẽ cứ thế này mãi bỗng có ai đó đẩy cô một cái cô bừng tỉnh chị tá mỉm cười diệp hình em xem ai đến kìa mẹ hình như mẹ đang ở phòng đón tiếp người nhà cô không nén được nước mắt tuôn trào bà k i ể u Doanh rất xót xa cũng chào nước mắt có lẽ gộp những lần con gái bà khóc từ thời tiểu học trung học lại cũng chẳng khóc nhiều hơn mấy ngày hôm nay con ạ, mẹ chủ trì một hội nghị định hướng công tác đang đi đến hồi kết mẹ phải trở về mấy hôm đây là bệnh viện tốt nhất của tỉnh nên mẹ cũng yên tâm để con đến đây điều trị vài hôm nữa mẹ lại đến đây đón con, còn hãy chịu khó nghe lời bác sĩ nhé. h ì n h đến khóc, chăm chú nhìn khuôn mặt mẹ. Bà kiều doanh v â n vẫn còn nét duyên dáng phong lưu, nhưng bao lo nghĩ và mệt mỏi mấy hôm nay đã khiến bà già đi ít nhiều. lẽ nào chính mẹ cũng cho rằng con có bệnh thậtư? h ì n h đã hỏi câu này không biết bao nhiêu lần. Con gái ngốc nghếch của mẹ, con không có bệnh. lời con nói mẹ đều tin cả bà Kiều Doanh ôn tồn trả lời mà lòng đau như dao cắt Hình biết mẹ chỉ an ủi cô đó thôi mà chắc chắn bà cũng tin rằng con gái mình cần được điều trị hai mẹ con b ị n diện chia tay lúc bà Kiều Doanh quay ra cửa Hình không nén lại được chảo nước mắt trở về giường của mình cô vẫn chưa thoát khỏi cảm giác cô độc sau khi mẹ ra về hai tay ôm vai cô ngồi trên ghế suốt hai tiếng đồng hồ không hề nhúc nhích hình như trên thế gian này chỉ còn lại mình cô tạ tốn thật đáng giận anh đang ở đâu lẽ nào anh bụng dạ hẹp hòi như thế thậtư thế mà em vẫn đang nhớ đến anh đây anh có biết không âu dương sành đáng thương liệu bao giờ cậu mới khỏi bệnh mẹ thân yêu con mong mẹ sẽ sớm trở lại nhưng rồi sao nữa họ vẫn cứ gian c ầ m con ở đây mãi thế này có phải đây là cảm giác thật sự tuyệt vọng? Mọi nỗi hãi hùng trước đây chỉ là khiến cô kinh sợ mà thôi. Cứ như thế, hình ngồi đến khuya. Cô y tá vài lần đến khuyên hình đi ngủ, hình mới ẻo ả i nằm xuống. Cô văng v à n g nghe thấy cô y tá thở dài nói với nhau. Cô sinh viên ấy thật đáng ái ngại. Chắc là thuốc đã ngấm rồi đấy. Mới uống có một ngày mà có tác dụng nhanh thế kia. à? cũng khó nói lắm. lẽ nào mình bị thuốc tác dụng thật nên mới xa suốt như thế này? nhưng tình thế lúc này mình không xa suốt làm sao được? liệu có phải ngày mai mình sẽ phấn chấn lên chăng? nhưng nếu thế, liệu họ sẽ bắt mình uống thêm thuốc không? hình như họ mong mình cứ sẹp đi như thế này thì mới gọi là thuốc có hiệu quả. hình nghĩ ngợi miên man dối bời mơ màng ngủ tiếp đi. đây đâu phải là phòng 405 sao lại cũng có khuôn mặt nát bươm, không có tiếng nhạc, không có ánh sáng nhợt nhạt, nhưng lại thấy bóng của gái áo trắng c h ậ m t r ờ n mờ t ỏ đúng là đang ngủ mê, nhưng hình như lại rõ hơn là cảnh thật. Hình chăm chú nhìn khuôn mặt dập nát của cô gái, hình như đã từng quen nhau. Tại cô nên tôi mới ra nông nỗi này, phải ở chung với đám người điên. cô gái áo trắng lắc đầu và giơ đôi tay về phía hình mười ngón tay x ư ơ n g sầu hướng tới mặt cô cô định xua tay cưỡng lại nhưng đột đồ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net